khoa sáchnói.com.vn mời quý thánh giả theo dõi tiếp những điều răng dạy con trong chương 1 Cha tốt hơn là người thầy tốt Vì khổ cũng nên nếm thử, nếu ví con trẻ như một bông hoa tươi trong phòng kính và một cây tùng trong rừng sau thì bạn sẽ muốn con mình là hoa hay là tùng Giáo dục của gia đình là giáo dục cuộc sống để trẻ cảm nhận được đầy đủ mọi vị chua, cay, mặn, ngọt trong từng ngày sống. Trong đó, rèn luyện để con có thể độc lập sống và độc lập đối mặt với phong ba của cuộc đời đặc biệt quan trọng. Nếu ví con trẻ như một bông hoa tư trong phòng kính và một cây tùng trong rừng sâu, thì bạn sẽ muốn con mình là hoa hay là tùng. Gia đình hiện đại đều ít con, nên với cha mẹ, con cái như những viên trao báu, luôn năng nêu giữ nghìn từng ly từng tí, có điều lại không hiểu là nên giáo dục con thế nào. Quan niệm giáo dục của đại đa số các bọn cha mẹ là tha minh nhìn đói nhưng con phải ăn no, tha minh vất vả nhưng con không khổ sở, tha minh chịu mệt nhọc chứ không để con phải lam lũ. Trên thế gian cha mẹ nào mà chẳng yêu con, đại đa số cha mẹ đều yêu chiều con hết mực. Yêu con là thiên tính và là trách nhiệm của các bậc cha mẹ nhưng nhiều người yêu con tới mức khiến con trở nên yếu mềm trong vòng tay bao bọc của cha mẹ trở ngại cho việc hình thành tính cách ở trẻ trở ngại cho việc độc lập trong nhân cách của trẻ vì thế mà yêu con còn quá bằng 12 con có một câu chuyện về thế giới động vật hoang dã như sau một con cáo mẹ vô cùng yêu thương chăm sóc những chú cáo vừa mới ra đời khi lũ cáo con lớn dần Cáo mẹ như phép điên tìm đủ mọi cách để lũ cáo con phải rời xa ngôi nhà ấm áp của mình lúc đầu lũ cáo con không chịu nhưng cáo mẹ gầm ghề vừa cắn vừa đuổi thế là lũ cáo con đành phải rời đi bắt đầu cuộc sống độc lập của mình Xem ra thì cáo mẹ có vẻ lạnh lùng nhưng kỳ thật là nó đã hiểu cáo con còn phải học cách kiếm sống sống độc lập để có thể sinh tồn khi tôi chưa làm cha thì nghĩ rằng Sau này, tôi dứt hoát sẽ cho con tôi được hưởng sự sung sướng, không để con tôi phải trải qua những gian khổ như tôi. Tôi đã phải trải qua những khó khăn vất vả mới hình thành nên tính cách kiên cường, tự tin và có trách nhiệm mới có thể độc lập được như ngày hôm nay. Tới khi có con rồi, trong quá trình dạy con, tôi mới hiểu rằng, xui buồm thuận gió chỉ là lời chúc phúc của cha mẹ. Cuộc đời của con người đâu có tránh được những lúc phong ba bạo táp. Trong quá trình lớn lên, dưới sự che chở của cha mẹ, trẻ con có thể tránh được những mưa gió của cuộc đời, nhưng cha mẹ nào có thể che chở cả đời cho con. Khi đó, trước sóng gió của cuộc đời, chúng biết làm sao đây. Những doanh nang trong cuộc sống là điều trẻ nên trải qua trong quá trình trưởng thành của mình. Đó cũng là niềm dinh dưỡng cần thiết để trẻ trưởng thành. Nếu thực sự mong con tốt, nên cho con vài cơ hội để được trải nghiệm sự khó khăn, rèn luyện ý chí cho con, để trẻ có thể suy nghĩ độc lập. Lời bàn của tác giả Một nhỏ, thất bại là để trưởng thành. Vì y đi học sớm, lại học vượt cấp, khi học lớp 3, nhà trường tổ chức đại hội thể thao. So với các bạn cùng học, bất luận về tuổi hay về chiều cao, y y đều nhỏ nhất. Nên cho dù có tham gia môn nào thì EA cũng khó mà đạt thắng lợi. Cho dù trong tôi rất rõ là nếu có tham gia thì dính 9% là EA sẽ thất bại. Với EA sẽ có tác động rất lớn, nhưng tôi vẫn khuyến khích con và vận động cô giáo chủ nhiệm. Thế nên EA được tham gia hai môn là nhảy xa và chạy ngắn. Kết quả không ngoài dự đoán và dù là cố gắng đến đâu đi nữa, EA vẫn thua. Khi kết thúc cuộc thi, EA nước mắt tuôn trào. Về tới nhà, con nhào vào vòng tay tôi khóc nước nở. Tôi vuốt tóc con. Cha nhìn thấy sự thể hiện của con tại cuộc thi đó. Dù rằng thành tích của con không bằng các bạn, nhưng như cha thấy, con mới là giỏi nhất. Chỉ còn con không có tâm lý đào hàng. Thắng lợi lần thi tới nhất định thuộc về con. Thế là EA đổi khóc thành cười. Tôi biết lần đó để con biết thế nào là thất bại, con cũng hiểu đối diện với thất bại như thế nào. Đó là tài sản mà con thu nhận được, và đó cũng là điều mà tôi mong muốn con nhận được. Cũng chính nhờ có rất nhiều lần thất bại như thế, mà AA trưởng thành, hoàn thiện hơn rất nhiều. Hai nhỏ, trẻ không thể tự lập thì cũng không có hạnh phúc. Một bà mẹ nuôi bốn đứa con từ 8 đến 14 tuổi. Bọn trẻ ngày ngày chỉ xem tivi, nô đùa, không hề giúp mẹ việc nhà, thậm chí chuyện học, nếu mẹ không nhắc thì chúng cũng không làm. Cho tới một hôm, người mẹ quyết định trì bọn trẻ. Hôm đó, bọn trẻ thấy người mẹ để tắm bạn trước cửa nhà, trên đó ghi. Hôm nay mẹ bãi công, bọn trẻ cảm thấy rất ngạc nhiên nên hỏi mẹ. Người mẹ nói, mẹ hàng ngày làm việc vất vả, lại còn lo cơm nước. Giặt quần áo cho các con. Các con không hề cho những việc mẹ làm là quan trọng, không giúp mẹ. Thậm chí, việc học cũng để mẹ nhắc, nên mẹ cảm thấy rất mệt. Từ hôm nay, mẹ không làm nữa. Các con thích ăn gì thì tự nấu, quần áo tự giặt. Người mẹ nói là làm. Tới lúc đó bọn trẻ nhận ra, lao động quan trọng như thế nào. Tới lúc đó, chúng mới hiểu rằng, ngoài việc xem tivi còn rất nhiều chuyện quan trọng cần làm. Chúng bắt đầu đồng não suy nghĩ xem nên làm gì trước và làm như thế nào. Tôi không khuyến khích các vật cha mẹ làm theo cách của bà mẹ nói trên, nhưng cha mẹ nên hiểu cần phải dạy con mình cả vì gian khổ nữa. Cho dù trẻ có muốn hay không, vì một người không biết tự lập sẽ dần hiếu tàn cho tới khi đánh mất chính mình, và như thế thì không thể có hạnh phúc được. Ba nhỏ, nếm khổ cũng là một dạng năng lực. Gần 20 năm trước, tôi dẫn một đoàn hơn 20 học sinh đến từ Tây An, Thượng Hải, Hồng Kông, tới khảo sát miền Tây Trung Quốc. Hơn 10 ngày tiếp xúc, mọi người có thể nhận thức rõ ràng rằng các học sinh Hồng Kông có khả năng chịu đựng gian khổ tốt hơn, các em học sinh lục địa rất nhiều. Dù rằng các em học sinh Hồng Kông có đời sống tốt hơn, hầu hết sinh viên đại lục đều yếu ớt, khả năng chịu gian khổ rất kém. thậm chí ở đó Mọi người còn bắt gặp một cô gái Nhật Bản 17 tuổi, nhưng đã một mình đi thám hiểm Trung Quốc. Kỳ thực nếm khổ cũng là một dạng năng lực, một năng lực sinh tồn quan trọng. Khả năng chịu khổ mạnh mẽ thì không dây sinh tồn của người đó rất rộng. Vì thế, để con nếm khổ lúc còn nhỏ cũng chính là tầm nhìn xa của các vật cha mẹ với cuộc sống của con sau này. Giáo dục bắt nguồn từ những chuyện nhỏ nhạt nhất. Xét từ góc độ giáo dục, thì mọi chuyện xung quanh trẻ, dù lớn, dù nhỏ, đều có ý nghĩa giáo dục. Môi trường thế nào sẽ tạo ra con người thế đó? Giáo dục thế nào sẽ tạo thành con người thế đó? Tư tưởng của người cha to lớn thế nào, thì tư tưởng của con sẽ xa tới đó. Vì sao lại nói, từ cổ anh hùng nào chẳng trải qua gian khó, ăn trắng mặt trơn có thành vĩ nhân bao giờ? bởi vì, Dao có muốn gì có nấy, con người nghèo khổ muốn có được gì thì phải gắng công gắng sức rất nhiều. Vì thế, những trẻ chỉ sống trong hoàn cảnh thuận lợi thì sau này gặp nghịch cảnh sẽ khó mà có cách khắc phục được. Chỉ có người trải qua cả hoàn cảnh thuận lợi và nghịch cảnh mới có trưởng thành, mới đủ dũng cảm ứng phó với mọi thay đổi và giành chiến thắng. Cũng có nghĩa là chỉ có những trẻ trải qua đủ mọi Bùi, gian khó mới hiểu được vị ngọt ngào qua những khó khăn. Và như thế, vì cuộc sống mới hoàn thiện. Nếu gia cảnh bạn tốt, bạn đừng quên cho con nếm chút vị khó khăn. Khi cho con hưởng những điều ngọt lành nhất, cũng nên rèn luyện cho con phẩm cách của những cây thông, cây tùng. Khi cho con cuộc sống hạnh phúc, cũng là lúc nên rèn luyện cho con tính cách độc lập, kiên cường. Cuộc đời của mỗi con người đều có những trắc trở, không ai có thể đoán được tương lai sẽ như thế nào. Ngày mới, năm mới, cuộc sống mới, là lành mạnh, là thành công, hay là kém may mắn, đều không thể biết được. Vì thế, vì tương lai tốt đẹp của con, hôm nay nên rèn cho con thể nghiệm cả ngọt ngào, cay đắng. nhưng đứa trẻ trải qua rất nhiều hoàn cảnh sống khác nhau, sau này lớn lên chắc chắn sẽ rất giỏi giang. Sẽ trở thành những người có ích trong xã hội. khuyến khích con mạo hiểm vừa phải. Không trải qua vô số lần mạo hiểm, thì nhân loại không thể thoát khỏi phương thức sinh hoạt thời nguyên thủy để tiến vào thời đại văn minh, nơi mà con người có thể hưởng thụ tách cà phê thơm tuyệt cùng những căn phòng ấm cúng. Mạo hiểm thực ra là một tâm thái tích cực, là dụng khí đối diện với các thách thức trong các giai đoạn của cuộc đời. Chỉ có người tự tin vào bản thân Tôn trọng bản thân mới có sự tích cực và dũng khí tiến lên phía trước. Trong cuộc sống một người dám mạo hiểm, chắc chắn là một người tự tin, tự cường, hiểu rõ các yêu thế của mình, đồng thời cũng hiểu rõ điểm yếu của bản thân, vì thế mới có lòng tin nắm lấy ưu thế để chiến thắng. Một người có trí thức, chưa chắc, đã đi được xa, nhưng một người có tinh thần mạo hiểm và tự tin, chắc chắn có thể đi khắp nơi trong thiên hạ. Tại sao trẻ em ở Mỹ có thể trượt ba tin ở mọi nơi, trên vỉa hè, trên đường phố, nhưng trẻ em Trung Quốc lại rất ít? Cho dù có là trẻ em Trung Quốc sống ở Mỹ cũng rất ít trượt ba tin. Đó là vì ý thức truyền thống của người Trung Quốc. Rất nhiều cha mẹ cho rằng trượt ba tin nguy hiểm, dễ say sát nên không khuyến khích con chơi. Tuy rằng trò chơi này để rèn luyện thêm cho trẻ lầm can đảm, nhưng nhiều bậc cha mẹ cho rằng Sự mạo hiểm để đổi lấy lòng can đảm đó là không đáng. Sự giữ gìn quá đáng ấy sẽ mang tới sự yếu đuối trong tính cách còn nguy hại hơn cả vết thương bên ngoài của trẻ. Bởi vì các vết thương bên ngoài sẽ tróng lành, nhưng sự yếu đuối của trẻ thì không thể một sớm một chiều thay đổi được. Tất nhiên, chúng ta không khuyến khích con tham gia vào một trò chơi mạo hiểm, nhưng nên cổ vụ để con có tinh thần mạo hiểm ở mức độ nhất định, có dũng khí, Dũng cảm, có lòng tự tin so tài cao thấp với người khác là điều vô cùng quan trọng. Rất nhiều các đại hội thể thao đều có tính bồi dưỡng, bùng đắp dũng khí, tự tin và tinh thần dám mạo hiểm cho trẻ. cô vũ trẻ tích cực tham gia các cuộc thi, không hề nghi ngờ gì, điều đó sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho trẻ sau này. Mạo hiểm và thành công luôn song hành cùng nhau. Mọi thành công đều là kết quả của dám nghĩ Dám làm và dám mạo hiểm Thành công luôn đi cùng mạo hiểm Rất nhiều người không dám mạo hiểm Bởi vì xã hội hoàn toàn chưa có văn hóa bao dung với những thất bại Khi thấy người dám mạo hiểm thành công thì ghen ghét Người thất bại thì bị cười khinh Đó là hiện thực không nên xem nhẹ Không trải qua vô số lần mạo hiểm Thì nhân loại không thể thoát khỏi phương thức sinh hoạt thời nguyên thủy Để tiến vào thời đại văn minh Nơi mà con người có thể thưởng thức các cà phê thơm tuyệt Trong những căn phòng ấm cúng Một người làm việc gì mà cũng quá cẩn thận Thì không thể thành tài được Trong cuộc đời một người Không dám mạo hiểm vì sự nghiệp Thì tuyệt đối không thể có kết quả mỹ mãn được Một người nếu suốt ngày chỉ sống Với sự che chở của người khác Thì đương nhiên là đã tự hạn chế Con đường phát triển của bản thân Rắn lột bỏ lớp da là để mong có lớp nhà mới mạnh mẽ, cứng cáp hơn là vì lý lẽ đó. Lời bàn của tác giả Một nhỏ, cô vũ lòng tự tin của con. Bồi dưỡng tinh thần dám mạo hiểm cho con là điều hết sức cần thiết và cũng là một chuyện quan trọng. Cha mẹ nên thường xuyên cổ vũ con. Ví dụ như, con rất dũng cảm, con sẽ làm được việc đó. Nên tôn trọng con. Không nên bắt con làm theo các quy định của mình, nên xem xét con nên làm như thế nào. Trong quá trình dạy con, người cha nên tạo cho con cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái khi mạo hiểm. Điều này đòi hỏi người cha phải khách lệ con khi con mạo hiểm cây mới, cho dù biết rằng chưa chắc con đã làm được. Người thành công là người dám chấp nhận và thử cái mới, đó là những điều mà người bình thường không dám làm. Trước khi con bước vào con đường mạo hiểm, nên giúp con nghĩ xem, tình huống nào sẽ xảy ra, tình huống nào sẽ sai, nên chuẩn bị gì cho tình huống đó, khi thất bại thì tình huống xấu nhất là gì? Có khi, những việc cha mẹ cảm thấy đơn giản, nhưng với trẻ lại là mạo hiểm. Ngược lại, những chuyện cha mẹ cảm thấy mạo hiểm, thì đối với trẻ lại rất nhẹ nhàng. Cuộc vấu mạo hiểm không có nghĩa là khuyến khích làm bừa. Đối với người thành công mà nói, tiên đề để mạo hiểm là có thể tính đoán được khả năng thắng thu là như thế nào. Trước khi đưa ra quyết sách mạo hiểm, không phải tự hỏi xem bản thân thắng đã được bao nhiêu, mà là nếu thu thì sẽ thu đến mức nào. Nếu không nắm được chút gì mà mạo hiểm là xuẩn ngốc, càng làm càng thiệt hại, càng xa rời thành công. Đời chờ một cách mơ hồ cũng đồng nghĩa với việc bỏ lỡ cơ hội. Không nên cho rằng cơ hội để thành công đã bị người khác đoạt mất. Chỉ cần bạn học cách biết mạo hiểm vừa đủ, suy nghĩ thiện tâm, thành công sẽ không chỉ là giấc mơ. hai nhỏ Để con tự làm Tôi luôn có ý thức tạo cơ hội để con gái EA được độc lập. Có thể nói, rất nhiều khi lỏng tay lại thành mạo hiểm như bạn bè nhận xét. Con gái EA đã viết như sau. Để rèn cho tôi tính độc lập, khi tôi 7, 8 30 tuổi, cha cho tôi cơ hội tự một mình đi xe bus, đi xe khách đường dài và đi máy bay. Sau khi tôi 10 tuổi, kế hoạch để tôi tự đi tàu hỏa đường dài cũng được vạch ra. Tiết thanh minh năm 2009, vì cha bọn quán nhiều việc, không thể về quê thấp thương, nên nhiệm vụ vinh ngoan và khó khăn ấy đã được giao lại cho tôi. Và thế là tôi có một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Ngày 2 tháng 4, tôi đi xe đến ga tàu thường thương. Vào cửa sót bé và lên tàu, tôi bắt đầu hành trình một mình. Theo kế hoạch vạch ra là tôi sẽ tự đi về một mình. Nhưng không ngờ, trên đường về nhà bà nội, tôi lại gặp ông Bảy. Thế là kế hoạch phá sản, đang đợi lượt về. Sau khi hoàn thành mỹ mạng kế hoạch thăm mộ thấp hương, Ngày 4 tháng 4, tôi lên đường về. Nhưng ngày sáng hôm sau đó, khi tôi vẫn còn đang ngủ, thì lại nghe tiếng bà nội nói: "Chú bảy này, tôi quả không yên tâm chút nào, tàu xe đông đúc thế, nhớ tẩy ra chuyện gì thì sao? hãy chú đưa con bé tới ga tàu nhé." Lúc đó, tôi mới hiểu ra là bà đang nói về tôi. Tôi vẫn còn ngái ngủ chạy ra: "Cháu không cần đưa về đâu ạ." Một mình cháu có thể đi được không? Tôi vẽ không phục nói. Cháu thì sao chứ, hơn nữa cháu cũng lớn rồi mà. Được, con bé này, có chí khí. Tuy ông bảy khen, nhưng bà nội lại không vui, sợ xảy ra chuyện với cháu gái. Sau bữa cơm, các ông bà đều tỏ ra quan ngại. May mà nhờ có sự điều khiển từ xa của cha tôi. Tôi đã thành công trong việc thuyết phục mọi người để tôi tự đi về. Từ nhà ba, tôi phải bắt xe ra bến tàu. Trên tàu, tôi lôi sách ra đọc. Tới ra thường xuân, tôi kiểm tra lại hành lý mang theo. Và trong tôi một cảm xúc mừng vui khôn tả. Mình về tới nhà rồi. Tới khi đẩy cử bước qua nhà, tôi mới thở vào nhẹ nhõm. Vì chuyến đi này, tôi đã trải nghiệm rất nhiều chuyện đều là lần đầu tiên. và cũng khiến tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Từ đứa trẻ được che chở, bảo vệ cho tới lúc độc lập là cả một quá trình lâu dài. Trong quá trình ấy, người làm cha nhất định phải khắc phục được tấm lòng yêu con, không quá quan tâm chiếu cố tới con, mà có ý thức cho con có cơ hội rèn luyện. Chỉ có buông tay để trẻ tự làm, tự nghĩ, tự cố gắng mới khiến trẻ dần hình thành ý thức độc lập. để có kinh nghiệm phong phú và ý chí mạnh mẽ trước những thách thức của cuộc đời. Để con tiếp nhận, rèn luyện mạo hiểm, vừa có lợi cho việc rèn luyện tính kiên trì, tốc độ, linh hoạt cũng như các tố chất khác của bản thân, khả năng thích ứng với xã hội, vừa có lợi cho việc rèn cho con các thói quen bình tĩnh và suy xét trước những thách thức khó khăn. Cuộc đời của một con người không phải lúc nào cũng xuôi bường thuận gió, mà gian khó. mới là yếu tố sắc bén nhất giúp con trưởng thành. Vì thế, mà người làm cha nên có ý thức rèn luyện mạo hiểm từ nhỏ, nghĩ là tạo ra hoàn cảnh để rèn con ý chí, phẩm chất để con dũng cảm kiên cường, điềm tĩnh và luôn tìm ra cách giải quyết nhanh chóng khi đối diện với khó khăn. dạy con cách tự cứu mình trong những hoàn cảnh khó khăn. Khi cha mẹ buông tay để con mạo hiểm, thể nghiệm hương vị cuộc sống, cha mẹ cũng đồng thời nhắc nhở con chú ý tới những nguy hiểm tiềm ẩn, dạy con các kiến thức tự cứu mình trong hoạn nạn, để con có thể phát triển một cách lành mạnh, an toàn. Là một người cha, dạy con ứng phó với các tai nạn chưa từng nghĩ tới, gấp cảnh nguy nan, thì phải tự cứu mình như thế nào là một bài học quan trọng không thể thiếu. Giáo dục con cách tránh tai nạn nên bắt đầu ngay từ thổi bé. Như thế, không chỉ vung đắp năng lực tự cứu mình trong những nguy nan cho con, mà con có lợi cho việc dạy con ý thức, tránh nguy hiểm và trách nhiệm với xã hội. Ví dụ, khi dạy con cách thoát nạn trong đám cháy, không nên chủ trương dạy con cách làm một tiểu anh hùng tham gia cứu hỏa. Chỉ cần dạy con khi có đám cháy, ngay lập tức báo lính cứu hỏa, rồi kịp thời thoát khỏi đám cháy, kêu gọi người khác, dạy con cách tự cứu mình, cách đề phòng để giảm thiểu hỏa hoạn. Môi trường các tai nạn cũng rất quan trọng, cần dạy con chú ý tới kiến thức về phòng tránh các tai họa mà TV đưa ra, khi ngồi trên xe, vị trí thoát hiểm ở chỗ nào, ngồi trên tàu, chú ý tới chỗ có ghi. Bấm vào đây khi có sự cố, như thế sẽ có tác dụng nâng cao ý thức về phòng tai nạn cho con. Tôi có một người bạn kể lại rằng, một lần chị tới nhà người bạn thân chơi, vừa vào nhà, chợt nghe thấy tiếng hô hoán về nhà hàng xóm. Thì ra nhà hàng xóm, cha mẹ đi làm, để đứa con 12, 13 tuổi ở trong nhà. Bếp thang lại không tắt, tới khi bếp cháy bùng lên, trước trẻ không biết làm sao. Chỉ ngồi khóc, may có bạn đến chơi kêu cứu kịp thời. Tuy rằng sự việc không lễ lại hậu quả đáng tiếc, nhưng cũng cần phải khiến người ta giật mình. Lời bàn của tác giả Một nhỏ, dạy con học cách xét đoán. Bình thường ở nhà, cha mẹ nên dạy con. Nếu có gặp người lạ nhờ gì, hoặc hỏi gì thì nên cảnh giác. Nên chú ý đề phòng, cho dù người đó có gọi đúng tên, có thể... Là nhìn thấy tên trên đồng phục, có người tự nhận là công an, lính cứu hỏa, hoặc nhờ gì đó, con tuyệt đối không nên đi theo. Hai nhỏ, dạy con không chỉ chú ý đến kẻ lạ mặt. Cha mẹ thường hay dạy con, không nên nói chuyện với người lạ mặt nhé. Nhưng thế nào là người lạ mặt thì chưa chắc con trẻ đã hiểu được. Nếu bảo con trẻ vẽ ra một gương mặt xa lạ, thì gương mặt đó thường rất đáng sợ. Kỳ thật, những cái phạm tội lại thường hay có một bộ mặt phổ biến nhất. Theo điều tra, có tới 90% số người bị nghi ngờ trong cách hành động phạm tội với trẻ em là người mà trẻ em biết. Vì thế, cha mẹ nên nhắc nhở con, nhất là con gái, không nên đi một mình hoặc đi cùng người lạ tới nơi khác. Ba nhỏ dạy con cách gào to khi gặp chuyện. Một mình con trẻ không thể nào chống lại. kể phạm tội. Vì thế không cần dạy con chống cự lại mà nên dạy con cách làm sao để thu hút được sự chú ý của người xung quanh. Ví dụ như gào to. Cứu cháu với đây không phải là cha cháu. Bốn nhỏ, dạy con rằng sẽ có rất nhiều người có thể giúp con. Gặp chuyện khó khăn thì phải tìm cảnh sát. Đó là chuyện hết sức phổ biến. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nếu như cảnh sát không gần đó, trẻ biết nhờ cậy ai. Vì thế nên dạy con, những người lao động trong công viên, trà phim, siêu thị là những người có thể giúp đỡ. Thêm một người là có thêm hy vọng. Khi con gái y 4 tuổi rưỡi cũng đã có kinh nghiệm về chuyện này. Hôm đó, tôi đưa con đến khu phố sầm uất nhất là Trùng Khánh. Vừa mới đi được vài bước, con gái đã đứng lại trước quầy bánh ngọt. Nhìn thấy thế là tôi hiểu bé muốn mua bánh. Vốn định mua bánh cho con, nhưng thấy vệ sinh ở đó kém quá, nên thôi. Đợi lát nữa, tới hiệu khác cha mua cho con nhé. Tôi nắm tay con kéo đi, nhưng con bé vùng ra, miệng miếm lại vẻ không vui, trong khi người chủ tiệm đoan đã mời chào. Con gái tôi vốn rất hiểu chuyện, tôi nghĩ giải thích cho bé, bé sẽ nghe ra thôi. nên tôi nói khẽ với bé. Ở đây làm bánh không sạch đâu, tới chỗ khác cha mua cho nhé. Không ngờ, lần này bé dứt khoát không nghe, không mua không đi. Tôi đành cho bé thông điệp cuối cùng, nếu con không đi, thì cha đi đây. Thấy bé không buồn quan tâm, tôi định đi thật. Trước giờ, tôi luôn tâm niệm trong việc giáo dục con rằng, thứ nhất là không thỏa hiệp, thứ hai Là tôi muốn thử năng lực phản ứng và giải quyết chuyện của bé. Vì thế mà tôi ra vẻ đi thật. Đi được mấy bước, tôi quay lại nhìn. Bé vẫn bướng bệnh đứng ở đó. Lại đi được mấy bước nữa, vẫn thấy con đứng tại chỗ. Xem ra bé muốn thách thức tôi thật. Nhưng tôi vẫn bước đi tiếp, vì tôi biết rằng đôi mắt bé vẫn giỏi theo tôi. Được chân khoảng 100m quay lại. Cố lắm mới thấy bóng con gái bé bỏng ở đó, nhưng không rõ nét mặt nữa rồi. Tôi đành đứng lại, dự định cho bé chút thời gian. Nhưng trong một khoảnh khắc, tôi không thấy bóng con gái đâu nữa. Tôi lo lắng vô cùng vội chạy lại. Cách tìm bánh khoảng 20m tôi nghe thấy tiếng con khóc. Cha ơi, cha ơi! Nhìn kỹ, tôi thấy con đang đứng cạnh mấy cô bán thuốc ở gần đó. Cháu bé! Cháu sao thế? Cha cháu mất tiêu rồi. Mấy dược sĩ bật cười, lau nước mắt cho con tôi. Thế cha cháu tên là gì? Nhà cháu ở đâu? Con gái tôi chỉ khóc chứ không nói. Số điện thoại nhà cháu là bao nhiêu? Số di động của cha mẹ cháu như thế nào? Cuối cùng, con bé cũng nói ra được một số điện thoại. Con tôi thì vội vàng chạy lại. Năm nhỏ, Khuyến khích con nói nếu gặp chuyện Trong cuộc sống thường ngày, cha mẹ nên thường xuyên nói chuyện với con. Nếu con bày tỏ sự bất mạng với ai đó, không nên đơn giản chỉ nói là không được nói xấu người khác, mà nên lắng nghe và phân tích cho con để con có thể thẳng thắn nói ra mọi suy nghĩ. Như thế khi con gặp chuyện hoặc có người nào quấy nhiễu con thì con có thể nói với người mà con tin cậy. Áp lực sẽ giảm đi. sẽ bớt được tổn thương về tâm lý của trẻ khi chúng biết có người luôn quan tâm và kịp thời xử lý người xấu giúp chúng. Sáu nhỏ, trang bản lĩnh tự cứu mình thông qua các trò chơi. Nếu chỉ dạy con về lý thuyết thì hoàn toàn chưa đủ. Khi đó bé có thể nhớ nhưng rồi lại quên. Cách duy nhất để bé nhớ là thông qua trò chơi hoặc sự rèn luyện. Ví dụ như, Người cha có thể đưa con tới rất nhiều các tình huống vét sinh, rồi hỏi con để rèn phản ứng cho con, tập cho con cách giữ thông tin liên lạc giữa cha và con như thế nào. Cha dạy con cách tự cứu mình, để con nắm vững các kiến thức nhất định tự mình ứng phó, để khi gặp với các tình huống nguy hiểm, thì con có thể tìm cách thoát khỏi nhanh chóng. Dưới đây, tôi xin giới thiệu vài cách. Nếu con bị lạc cha mẹ ở nơi công cộng, Có thể dùng 3 cách sau. Thứ nhất, nếu nơi đó cách nhà rất gần, nên cố gắng tìm đường về nhà. Sau đó, đứng đợi cha mẹ ở cửa, không nên đi lung tung. Thứ hai, không nên nói cho bất kỳ ai là mình bị lạc chỉ nên tìm những người mặc đồng phục tại nơi đó và nhờ giúp đỡ. Thứ ba, là đứng đợi tại nơi bị lạc cha mẹ nhất định sẽ quay lại tìm. Dạy con khi ở nhà một mình, không được tùy tiện mở cửa cho người lạ vào nhà, phải hỏi rõ xem người đó là ai, cho dù người đó có nói là do cha mẹ nhờ tới, thì cũng không mở cửa. Nếu cấp bách, thì gọi điện cho cha mẹ hoặc hàng xóm để người đó đứng bên ngoài cửa đợi. Dạy con trên đường về nhà, nếu có ai đi theo, thì nên chạy ngay tới nơi đông người như siêu thị, ngã tư, Không nên chạy vào những chỗ mà chưa biết rõ là gì. Nếu biết rõ thời gian đó ở nhà chưa có ai, thì cũng không nên vội về nhà, có thể vào nhà hàng xóm. Nếu có hỏa hoạn, phải báo cứu hỏa ngay lập tức, rồi mở cửa hét to, cháy rồi, cháy rồi, để thu hút sự chú ý của người xung quanh. Sau đó lấy khăn bông thấm ướt, vịt mũi, đợi cứu hỏa tới. Nếu phát hiện cửa phòng nóng rực, có nghĩa là cháy từ bên ngoài, thì không nên mở cửa, sẽ rất nguy hiểm. Có thể lấy khăn ướt hoặc tưới nước lên cửa tránh lửa vào phòng, kéo dài thời gian đợi người về cứu. Giúp con ghi nhớ địa chỉ nhà và số điện thoại Và rèn con nói được chính xác nơi mình đang đứng, nhớ các số điện thoại gọi khẩn cấp. Trong cuộc sống, nguy hiểm ở khắp mọi nơi.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 Thế nào để có phương cách dạy con tốt hơn, có nên để trẻ đương đầu với những khó khăn bất lợi? Phần sau đây sẽ giải đáp cho câu hỏi trên. Kho sách nổi.com.vn Mời quý thính giả lắng nghe. Dạy con cách chấp nhận những khó khăn bất lợi Có một số trẻ, nếu cha mẹ không mua cho thứ đồ chơi mình thích, thì thương buông bả rất lâu. Nhưng với một số trẻ khác, là nhanh chóng tìm được niềm vui trong những trò chơi khác. Không phải những đứa trẻ lẹt quen, không biết buồn, mà là nhanh chóng gạt qua nỗi buồn và tìm thấy niềm hưng phấn mới. Ngày nay, con trẻ lớn lên trong sự bao bọc, yêu thương quá mất của cha mẹ, nên rất nhiều trẻ có tính cách tùy hứng, yếu đuối, ích kỷ, ý lại mà không có tính độc lập, cùng với sự tiến bộ của xã hội, sự phát triển của kinh tế. Cuộc sống của trẻ ngày càng tốt đẹp hơn. Những đứa trẻ lớn lên trong cái lòng ngọt ngào đó, nếu cha mẹ không kịp uống nắng kịp thời để khắc phục được các nhược điểm kể trên, thì sau này khó mà đứng vững trong xã hội được. Cái gọi là giáo dục cách chấp nhận khó khăn, bất lợi, là cái mà dưới sự chỉ đạo đúng nắng chuẩn xét về tư tưởng giáo dục, tuy theo yêu cầu của giáo dục và sự phát triển tâm lý của trẻ, tạo ra, Ba thường dùng một số hoàn cảnh, đưa ra các tình huống khó khăn để trẻ phải suy nghĩ và bắt tay giải quyết. Để từ đó giúp con hình thành dần khả năng chấp nhận khó khăn và khả năng ứng phó, thích ứng với khó khăn, để rèn cho con ý chí mạnh mẽ. Chúng ta đều biết, cuộc đời không phải lúc nào cũng thuận bườm xuôi gió, mà khó khăn và thất bại là điều không thể tránh khỏi. Vì thế, nghiêm khắc dạy con Tôi rèn cho con là để giúp con có được các tính khách và phẩm chất tốt đẹp có lợi cho việc thích ứng với xã hội sau này là cha nên tùy theo đặc điểm trong từng giai đoạn của con kết hợp với cuộc sống thường ngày với những ý niệm tốt đẹp giáo dục con để con học cách biết chấp nhận thất bại mọi người đều biết rằng cuộc sống vật chất đầy đủ không đồng nghĩa với hạnh phúc của trẻ trong điều kiện cuộc sống vật chất đầy đủ Con dạy con, ngoài vật chất ra, nên học cách tạo ra niềm vui trong tâm hồn cho mình như thế nào. Trong giáo dục chấp nhận khó khăn, bất lợi, nên dạy con khả năng tạo ra niềm hạnh phúc trên nhiều phương diện. Nếu chỉ đạt hạnh phúc vào một lĩnh vực nào đó thì cuối cùng sẽ chịu đau khổ mà thôi. Có một số trẻ, nếu cha mẹ không mua cho con thứ đồ chơi mình thích thì thương buông bã rất lâu, nhưng một số trẻ khác lại nhanh chóng tìm được niềm vui trong những trò chơi khác. Không phải những đứa trẻ lạc quan không biết buồn, mà là nhanh chóng gạt bỏ nỗi buồn và tìm thấy niềm hân khoắn mới. Giáo dục con chấp nhận khó khăn, bất lợi, không chỉ để con tìm được niềm vui nơi con người và cuộc sống, mà còn để bản thân con luôn có quản năng tự tìm kiếm hạnh phúc mạnh mẽ. Như thế, thì dù trong tương lai con có đối mặt với những khó khăn, Bất lợi đến đâu cũng đều sống một cách ôm dung, lạc quan. Lời bàn của tác giả Một nhỏ, để con tự làm những việc mà con có thể làm. Nếu tình yêu của cha mẹ dành cho con quá nhu nhược, nhất nhất mọi việc đều làm thay con, thì chỉ tạo ra một sản phẩm yếu đuối mà thôi. Đập chuyện gì cũng không biết nên giải quyết ra sao. Vĩ như khi con ngã, nếu không quá đau, Nên động viên con tự đứng dậy Không nên vội vàng chạy tới đỡ con Nếu con muốn chơi đồ chơi Nên khuyến khách con tự đi lấy Quần áo cũng khuyến khích con tự mặc Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng Cơm có người bón, áo có người mặc Cha mẹ nên để con gặp những trở ngại Và khó khăn nhất định trên con đường phía trước Để con dần học cách tự mình đối diện Với những khó khăn trong cuộc sống Hay nhỏ, rèn luyện con về thân thể và rèn cả về ý chí. ví như, khuyến khích con dạy chạy buổi sáng, để con làm những việc vặt trong nhà. Nghỉ hè cho con đi học bơi, leo núi, để con cảm nhận được sự mệt nhọc, cảm nhận được gian khó. thế con hiểu rằng, trong cuộc sống, ngoài những điều ngọt ngào, còn có cả những khó khăn. Như thế cũng là để rèn luyện cho con chấp nhận những bất lợi. thất bại qua vô vàng những tình huống khó khăn. Ba nhỏ, để con học cách chấp nhận thất bại qua cách phê bình. Ngày nay, trẻ em đều rất thông minh lanh lệ, nhưng vì trong các cuộc vui chơi, cuộc thi, cha mẹ luôn để con giành chiến thắng, luôn khen con là làm tốt nhất, khiến con nảy sinh tính hiếu thắng, cho dù rằng mình luôn đúng. Vì thế, nếu đột nhiên bị phê bình, Chỉ trong lòng vô cùng buồn phiền, khó chịu. Vì thế, phê bình con một cách thích hợp, chỉ ra các nhược điểm, những điều con khiếm khuyết là điều vô cùng cần thiết. Ví như trong các cuộc chơi, không nhất thiết để con giành thế chủ động. Trong các cuộc thi, cũng không nhất thiết tìm mọi cách để con giành phần thắng. Khi con phạm lỗi, nên có cách tử phạt nghiêm khắc để con có cảm giác thất bại và sẽ tự điều chỉnh bản thân. Bốn nhỏ Phần dùng hiện thực cuộc sống nâng cao khả năng độc lập cho con Cách giáo dục con của người Mỹ rất đáng để chúng ta học theo. Các chuyên gia giáo dục của Mỹ cho rằng cha mẹ có vai trò vô cùng quan trọng trong việc bồi dưỡng tính độc lập và khả năng ứng phó với những bất lợi của con. Trẻ em Mỹ từ nhỏ đã ở riêng một vòng tự làm các việc cá nhân để rèn tính độc lập trong cuộc sống. Đồng thời, Ngay từ khi trẻ còn rất nhỏ, đã giao việc nhà, vĩ như thu dọn nhà cửa, đi chợ giúp cha mẹ, những hoạt động thường ngày đó có những lúc gây khó khăn, bất lợi cho trẻ, đồng thời cũng rèn cho trẻ trưởng thành, thuần thuộc hơn, nâng cao năng lực độc lập, lập giải quyết các việc trong cuộc sống. Năm nhỏ, cô ấy tạo ra trở ngại, vui dưỡng khả năng ứng phó với khó khăn của trẻ. vì sao lại cố ý tạo ra trở ngại bởi vì đó là những điều trẻ không thể tránh trên đường đời nếu bình thường trẻ nguyên với cuộc sống bằng phẳng nghe những điều thuận tai làm những việc thuận ý nếu gặp phải khó khăn, không thích ứng được thì trong lòng rất khổ sở và rất dễ thất bại vì thế trong cuộc sống cũng như trong học tập đôi khi cha mẹ tạo ra những khó khăn trở ngại để bồi dưỡng cho con khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề Khi tạo ra các trở ngại nên chú ý tới tính dự phòng và tính chuẩn xác tạo ra các hành động có tính trở ngại Đồng thời, cha mẹ nên chú ý tới đặc điểm tâm lý lứa tuổi của con nên tạo ra các khó khăn mà con có thể cố gắng khắc phục được Ví dụ, con không thể lấy được vật con muốn cha mẹ không nên lấy ngay hộ mà nên gợi ý xem con nên là lấy bằng cách nào Khi cha mẹ và con cùng vui chơi, không nên hoàn toàn đáp ứng các nhu cầu của con, mà nên học cách của người Pháp, Nhật Bản, trăm phương ngàn kể cho con nếm khổ, đưa con đi leo núi, giả ngoại, để con tự kiếm củi, thay thoảng, cho con sống cuộc sống vất vả, rèn luyện bản thân cho con, rèn cho con có khả năng thích ứng, và tìm cách vượt qua khó khăn, bất lợi. Sống nhỏ Khách lệ con khắc phục khó khăn, rèn cho con năng lực đối phó. Có những đứa trẻ rất dễ có cảm giác phản ứng tiêu cực trong những hoàn cảnh khó khăn hoặc tìm cách rút lui để giúp con thoát khỏi tình trạng đó. Nên giáo dục con với thái độ chuẩn xác, dung cảm đối mặt với hiện thực, tìm cách vượt qua thách thức. Ví dụ, khi con leo núi, con sợ đồ cao, sợ bị ngã, có thể khách lệ con. đừng sợ Con làm được mà, con thật dũng cảm. Hoặc khi con ngã và tự đứng dậy, cha mẹ không nên an ủi. Như thế, con sẽ dần tạo được lòng tin, tìm cách khắc phục khó khăn. Cứ mỗi lần vượt qua đường một khó khăn, trẻ sẽ có thêm dũng cảm, bồi đắp thêm mong muốn vượt qua thách thức. Lòng sợ hãi sẽ dần biến mất, tính tự tin tăng cao. Đó là lúc mà trẻ sẽ tự nói với mình, mình làm được. Khi con gái E.E. bắt đầu E.A. học, tôi không hề mềm lòng, dù rằng nhiều lúc rất thương và xót con, nhất là khi riền cho con tính đập lập và khả năng khắc phục khó khăn, thì tôi làm đến cùng. Khi E.E. bắt đầu học đi, rất nhiều lần ngã, mỗi lần ngã lại kêu khóc âm ý. Tôi phân tích xem vì sao con khóc. Thứ nhất là vì ngã đau nên khóc, thứ hai là vì muốn cha mẹ chú ý để đỡ dậy. Vì vậy, chỉ cần chắc chắn rằng con không bị sao thì tôi biết không đỡ con dậy. Tôi bảo con, việc của mình thì phải tự làm, không nên lúc nào cũng nhờ người khác giúp. Kỳ thực, khi con ngã tôi rất xót, rất muốn đỡ con dậy ngay rồi nhựng con, nhưng tôi thượng ngăn mình lại, giả vờ không để ý. Y Yi khóc mấy lần, thấy cha không hề có ý đỡ dậy nên tự đứng lên. Có lần Yi Yi đang chạy, hấp ngã. Xem ra rất đau, khóc to, tôi định đỡ con dậy, nhưng lại ghim mình lại, bước tới cạnh con nói, Con gái yêu, tự đứng dậy được không nào, con dũng cảm lắm. Cuối cùng, A.A. cũng tự đứng lên, tôi cẩn thận xem, đầu gối con bị trầy xước, Quả thật rất đau lòng, nhưng nhìn nét mặt kiên cường của A.A., tôi cảm thấy hành động của mình rất xứng đáng. Cứ thế, A.A. ngày càng rắn rõi hơn. Những chuyện như thế rất nhiều, thương mọi người cho tôi là tôi không xóa con. Các bậc cha mẹ thường tìm cách chấp con, chỉ có tôi lại tìm cách tạo ra trở ngại cho con. Nhưng khi nhìn EA ngày càng kiên nghị, thì tôi cảm thấy rất tự hào. Tất nhiên là, khi giáo dục trẻ như vậy, cần ở mức vừa phải, nếu không sẽ phản tác dụng. Giáo dục con học cách chấp nhận khó khăn, trở ngại. là để con tách ứng tốt hơn trong cuộc sống và học tập sau này. Việc đó không thể một sớm một chiều, cũng không thể cứ muốn là được, mà cần làm thật tự nhiên, thuận với quy luật phát triển của trẻ. Hơn nữa, việc đó rất cần kiên trì, bất cứ sự lơi lỏng nào cũng tạo ra thói quen ỷ lại của trẻ, cần để bản thân trẻ thể nghiệm được khó khăn, bất lợi, rồi học cách khắc phục và vượt qua. Mỗi khó khăn trong cuộc sống, Đều có một ý nghĩa tương đồng Ngịch cảnh là bài học tốt nhất Nếu không có mưa Thì đâu có cầu vòng Muốn con được thấy cầu vòng Hãy để con cảm nhận mưa to gió lớn trước đã nhé Số quan trọng quyết định tới việc học Vì trẻ còn ít tuổi, năng lực tự khống chế và tự đặt ra kế hoạch chưa tốt Vì thế, việc sắp xếp chuyện học theo từng giai đoạn giữa cha và con là điều vô cùng cần thiết Học tập là một hoạt động nhận thức phức tạp và chịu ảnh hưởng của vô vẹn các yếu tố Trong quá trình học tập, việc tìm ra một phương pháp học phù hợp và có hiệu quả nhất Không phải là chuyện đơn giản Điều đó không chỉ phụ thuộc vào sự tìm tòi của bản thân trẻ, sự hướng dẫn của thầy cô, mà còn cần có sự tham gia của gia đình. Tiếc rằng cho con có thói quen học tập tốt, để đạt thành tích tốt là nhiệm vụ quan trọng của giáo dục trong gia đình. Có người cha từng buông phiền nói với tôi, kể từ khi con lên lớp 4, tôi đã cố tạo điều kiện học tập tốt nhất cho con. Từ trang bị máy tính đến mời gia sư, con tôi cũng rất chăm chỉ. nhưng thành tích lại không tốt, không hiểu vì sao nữa. Tôi tìm hiểu cụ thể tình hình và khẳng định với người cha đó. Vấn đề ở phương pháp học, hầu hết trong các trường hợp, phương pháp học quan trọng hơn nhiều so với máy tính hay là gia sư. Đối với trẻ mà nói, việc học hành một cách cứng ngắt, bị động, sao chép, có thể là có kiến thức, có một vài kỹ năng, nhưng cứ tiếp tục học cách đó, vừa đơn điệu, bị động, nhàm chán, lâu ngày sẽ khiến trẻ mất hứng thú học tập. Hơn nữa, khi áp lực học hành nhiều hơn, trẻ sẽ mất niềm yêu thích. Điểm quan trọng nhất là những kiến thức thu nhận được. Vì không hiểu nên trẻ không thể áp dụng vào thực tế, nên trở thành kiến thức chết, vô dụng. Ví dụ, một đứa trẻ do học nhiều nên cũng biết cộng trừ nhân chia nhưng khi cha nhờ tính toán chi tiêu trong gia đình mãi không xong, Thế thì đã được gọi là biết cộng trừ nhân chi chưa? Vì thế, trong quá trình hướng dẫn con học, việc đầu tiên người cha cần làm là không dạy con phải nhớ những gì, mà là dạy con phương pháp học khoa học, coi trọng việc vung đắp hấn thú học tập, động lực và khả năng học cho con. Khi y y bắt đầu nhận thức, vợ tôi rất tích cực dạy con, đọc thuộc từng bài thơ đường, tống. Sau đó, tôi đã chỉnh đốm lại. Dạy con cách học, tới giờ, tổng kết lại việc dạy con, tôi thấy có các vấn đề sau, có thể xem nhẹ được. Lời bàn của tác giả Một nhỏ, giúp con xác định chuẩn xác mục tiêu học tập, nên giúp con hiểu, mục tiêu của việc học không phải là thi cử, mà là kiến thức hữu ích, là để tốt cho bản thân. Trên cơ sở đó, hướng con học có mục tiêu, học như thế mới có động lực. Mục tiêu học giống như con lừa suốt ngày quanh quẩn bèn cối say, và con ngựa vượt thiên lý Thỉnh kinh. Xét về số lượng đây một ngày là như nhau, nhưng ngựa đi ngàn dặm đường, đi khắp nơi. Con lừa chỉ mãi quanh quẩn một chỗ, Lavi vì ngựa xác định được mục tiêu tiến lên phía trước, trong khi lừa thì vĩnh viễn không thoát khỏi chỗ cối say. Học để thi, giống như chú lừa, cứ nhắm mắt mà đi quanh cối, học vì Minh như ngựa tứ mã thỉnh kinh vậy. Khi tôi mới học được có 6 năm, thì phải đi bộ đội. Vì cảm thấy trình độ mình còn thấp, nên đặt ra mục tiêu, học để xóa mù. Với mục tiêu đó, trong 3 năm tại ngủ, tôi hàng ngày học tập, tích lũy được rất nhiều kiến thức. Trong khi đó, đồng đội lại lẹn phí thời gian, rồi khỏi quân ngủ về nhà. Trước làm việc gì, sau vẫn làm việc đó, hầu như không có tiến triển. Vì thế mà tôi cảm thụ một cách sâu sắc, việc học trước hát cần phải xác định mục tiêu, một mục tiêu rõ ràng và khoa học. Hiện giờ, với con gái y y, mục tiêu để viết văn không phải là để được bình chọn và điểm cao, mà là để diễn đạt tư tưởng bản thân. Học ngoại ngữ không phải để làm đáp án đúng sai khi thi cử, mà là để sau này có thể sử dụng tiếng Anh giao tiếp và đọc tốt. Làm toán Không phải là để thi, mà là để nâng cao khả năng tính toán của bản thân, riêng luyện tính chặt chẽ, giải quyết các vấn đề liên quan tới con số trong cuộc sống. Vì thế, trong mắt EA, việc học là thu lợi cho bản thân vô cùng vô tận, cũng là một việc rất thoải mái, vì thế mà học rất tốt. Hai nhỏ, riêng luyện con có thói quen học tập khoa học. Những người được giải Nobel khi trả lời muốn cảm ơn ai nhất, đều nói là muốn cảm ơn nhất chính là các thầy cô thợ mẫu giáo và cha mẹ mình vì các thầy cô và cha mẹ là người đã rèn luyện cho họ có thói quen đạo đức tốt thói quen thành thực dũng cảm lễ phép, tự làm việc của mình đó đều là những tài sản quan trọng nhất trong cuộc đời của họ mà nếu không có nó thì cuộc đời họ hẳn đã rẽ sang một hướng khác vì trẻ còn ít tuổi Năng lực tự khống chế và tự đặt ra kế hoạch chưa tốt. Vì thế, việc sắp xếp truyện học theo từng giai đoạn giữa cha và con là điều vô cùng cần thiết. Hàng ngày, các thói huyên như dạy mấy giờ, vệ sinh lúc nào, sắp xếp kế hoạch học tập và vui chơi như thế nào đều phải nghĩ tới. Ngoài ra, người cha có thể kiểm tra tình hình học tập của con. Như thế, vừa giúp con ôn bài, hoàn thành bài tập, lại vừa có thể phối hợp kế hoạch với con một cách nhịp nhàng. Tuy rằng, người cha chưa hẳn đã là chuyên gia về giáo dục, nhưng thông qua quá trình lên kế hoạch học tập với con, sẽ hiểu được tương đối, toàn diện tình hình học tập của con. Mỗi một thói quen có tác động tới mỗi người khác nhau. Việc học cũng vậy, tạo ra thói quen học tập tốt, là đã làm việc học giảm nhẹ một nửa. Lấy ví dụ đơn giản nhất, khi EI học lớp 1, Tôi dặn con, trước khi đi ngủ đều phải kiểm tra lại sách vở xem, đã mang theo đủ, và đúng theo thời khóa biểu chưa. Cứ dần như thế, tao thanh thói quyên cho y y. Có lần y y vừa sắp xếp bài vở, vừa nói với tôi, Cách này của cha hay thọc đấy, các bạn con đến lớp, hôm thì quên vở bài tập, hôm thì quên sách toán, còn con, chỉ còn đưa tay vào cặp là đã biến sách nào ở vị trí nào rồi. Không như các bạn, Lục Tung cả lên. Đó chỉ là một thói quen rất nhỏ, nhưng qua đó, y lại học được rất nhiều điều. Tôi còn bồi dưỡng cho y thói quen viết nhật ký trước khi đi ngủ, dành 30 phút để đọc sách, tự đặt ra kế hoạch học tập. Ba nhỏ tạo cơ hội cho con được học tập trong thực tế. Điều đó cũng có nghĩa là ý thức thực học. Có người muốn thành diễn giả nên mua rất nhiều sách lý luận, nghiên cứu cao thăm, xem làm sao để trở thành diễn giả. Nên những gì liên quan đến kiến thức thì nắm rất rõ, có điều chưa từng há miệng ra diễn thuyết, nên vĩnh viễn không thể nào thành diễn giả được. Học tập cũng như vậy, các kỹ năng và kinh nghiệm học được trong thực tế mới thực sự là kinh nghiệm và kỹ năng của bản thân mới có thể vận dụng thực sự vào trong công việc, tự phát triển lên. bởi vì, Kiến thức không chỉ là biết và nhớ mà quan trọng hơn là vận dụng biến thành lực lượng sản xuất. Giống như Edison, nếu xét về học lực và bằng cấp thì không phải là cao, nhưng những kiến thức mà ông nắm vững đều là các kiến thức có hữu hiệu và rất linh hoạt. Nên các bậc cha mẹ nên để con vận dụng các tri thức đã học để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế và qua đó lại thu được nhiều kiến thức hơn nữa. bốn Nhỏ Cần giáo dục đúng đối tượng hướng con đến chân học. Mỗi đứa trẻ là một cá thể độc lập và khác biệt với những đứa trẻ khác. Vì thế, con tôn trọng cá tính của trẻ và hướng trẻ đến việc học tập phù hợp với cá tính của bản thân. Công việc đó chỉ có thể là do cha mẹ làm, không nên hy vọng là nhà trường sẽ giáo dục đúng đối tượng. Vì mỗi một lớp học mấy chục học sinh một giáo viên dạy mấy lớp nên thầy cô khó mà tập trung được toàn bộ tinh lực và thời gian để xét sao với tầng em một nên thầy cô chỉ có thể dạy các em như nhau quan tâm tới các em như nhau thật ra mỗi đứa trẻ đều có sở thích và đặc điểm riêng có những sở trường và cá tính khác nhau vì thế nên cách học của mỗi trẻ cũng khác nhau cách học hiện nay là Thầy cô giảng bài, học trò chăm chú nghe, chăm chú hoàn thành bài tập, chủ yếu là sách vở, và thanh tích đạt được đều thông qua thi cử. Tuy cách học đó đạt được sự đồng thuận từ thầy cô đến gia đình, học sinh, nhưng không thích hợp với trẻ. Nên nếu giáo dục có thể nhằm đúng đối tượng, có cách giáo dục thích hợp với từng trẻ, hướng trẻ tới thực học, thì trẻ có thể vận dụng tốt nhất các kỹ năng của bản thân. và sẽ đặt chân vào con đường thành công thích hợp với bản thân nhất. Thành công của con gái A.A. chính là kết quả của giáo dục đúng đối tượng. Vì ngay từ nhỏ, con tôi đã bộc lộ khả năng về hiểu biết ngôn từ bằng chữ nghĩa. Vì thế, trong quá trình giáo dục con, tôi chú ý đến bồi dưỡng hai mặt này hơn. Hơn thế, khi con đi học, chúng tôi cũng để ý kỹ càng, chọn các biện pháp thích hợp nhất, nên hiệu quả học của con rất cao. Mù văn hóa trong tương lai không nằm ở người không biết chữ Mà nằm ở chỗ người không biết cách học như thế nào Vì thế, cha cần giúp con tìm ra phương pháp học Để con thành người biết học tập Sau đó, tùy theo đặc điểm tố chất của con Để có thể hướng dẫn con học tập khoa học Và phù hợp với con nhất Trong chương 1 này, con rất nhiều những phẩm chất đạo đức rất tốt mà các bậc phụ huynh nên dành cho con của mình Kho sách nói.com.vn Cảm ơn quý thánh giả đã theo dõi Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách Kho sách nói.com.vn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn Đã sinh ra kiếp trong trời đất Phải có công gì với núi sông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 @gmail.com. Người đọc Nguyễn Thị Hiệp